thầu thiên chỉ đạo tập 214 ở dưới sáu đại cao thủ tịnh thổ hợp được quái thi kia không có lật lên sóng gió qua lớn đã bị bọn họ đóng chết ở trên mặt đất cho dù sau cùng sát khí tàn dã tán dần cũng không có tạo thành thương tổn quá mức lợi hại đều bị phật quang ở trên người chống đỡ nhưng chuyện kinh khủng kế tiếp mới xuất hiện trước khi quái thi chết kêu gào vậy mà đưa tới vô số quái thi quanh ầm ầm giống như là thủy triều lao tới như là sống đến bao phủ tu sĩ tịnh thổ đám người phương hành thì bị hù run rẩy những quái thị kia cực kỳ đáng sợ chém dụ một cái còn cần ba đại cao thủ của tịnh thổ liên thủ bây giờ lao đến nhiều như vậy đơn giản là một loại lực lượng để cho người ta tuyệt vọng căn bản không cách nào có thể chống cự vượt xa năng lực cực hạn của bọn hắn chỉ sợ dù là thánh nhân tới thấy được cái loại cục diện này cũng sẽ phải co mày đám người phương hành không dám đánh tới sợ bị cuốn vào vội vàng nhảy xuống nóc nhà, mang theo Lệ Hồng Y và Hàn Anh còn chưa tỉnh lại, thi triển pháp môn quỷ già nhãn che lại ký ức của mọi người. Dọc theo góc tường vòng qua đám quái thì điên cuồng vọt tới, đến đút chư vào chạch tâm của cổ tháp. Phía sau chỉ nghe từng tiếng tu sĩ tĩnh thổ tuyệt vọng gầm rú. Kim Bố cõng Lệ Hồng Y bay nhanh, Lệ Anh tống Hàn Anh phương hành đoạn hậu. Một đoàn người vội vàng chạy vào trong cổ tháp, nhưng cũng đề phòng dự biến nảy sinh. Giận theo Kim Ô nói, những quái thi kia kia Không chỉ có thực lực đáng sợ Sát ký càng rất khó chơi Dính đến một chút sẽ như là bóng với hình Rất khó thoát khỏi Bất quá nó ăn gần 100 quả bồ đề Bây giờ còn chưa luyện hóa ra một phần trăm Cũng đã có một thân kim quang Đừng nói là đụng quái thi Ngay cả ăn quái thi Thì cũng sẽ không có sát ký dính vào người Cũng chính là nguyên nhân thế Để tên này xung phong thích hợp Lẽ anh cũng không bình thường Theo án nói Mình là kiều thế quỳ thể Không sợ nhất chính là những sát ký này Đối với người khác đây chính là trí chí độc Nhưng đối với hắn mà nói Lại không khác gì tiên an linh dược Ngay cả tu vi Ở sau khi vào cổ tháp cũng tăng lên diện rộng Nếu không phải là bởi vì bản thân quá Thì cũng rất khó đối phó Hắn thật muốn vĩnh viễn ở trong cổ tháp này tu luyện Cổ tháp âm u quá dị Với hắn lại không thua gì tiên gia phục điển Mà phương hành và thần tú Thì một là linh sơn Phật tử Một cái là kim cương hộ pháp Cũng có thể chống cự sát khí Về phần những người khác thì không có năng lực như vậy Rất khó chống cử sát khí Chỉ có thể bị bọn họ bảo hộ ở giữa Cùng nhau tiến lên Cổ tháp thật rất lớn Phạm vi không biết bao xa Nếu thăm dò, tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành Bất quá đám người kim ô đến đã lâu Sớm tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm Tiết kiệm được rất nhiều phiền phức Chạy thẳng đến hạch tâm Cũng may lúc này Đại bộ phận quái thi đã bị tịnh thổ dẫn tới Để bọn hắn an toàn rất nhiều Những quái thi này Trước kia ta gặp qua Phân hành ven đường dò xét những quái thi Từ trong bóng tối chui ra Tầm từ bắt đầu cân nhắc mặc dù những quái thi này ngoại hình quỷ dị Hắn lại ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc Rất nhanh đã nhớ ra ban đầu tìm kiếm đám người kim ô Ở trong huyết ảnh nhìn thấy bồ tát áo trắng chém yêu ma Không độ thương sinh không thành phật Yêu ma trong huyết cả kia Có chút tương tự với quái thi này Nhưng so sánh thì những quái vật kia có linh tính Hình thể lớn nhỏ Thực được đại mạnh mẽ hơn nhiều những quái thi này nhìn giống như là yêu ma sau khi chết, lại từ trong thi hải sinh ra quẩy quỷ quái, tựa như là cương thi của người. Quỷ quái này đến tuyệt cùng đại được thế nào, không giống sinh linh thế gian nhở? Phương hành nhớ mày, trong lòng vừa kinh vừa nghi, chỉ cảm thấy đầy bụng không hiểu. chính là chỗ này. Tâm thần kéo căng, không biết xuyên qua bao nhiêu đường hẻm, vòng qua bao nhiêu phật điện, ở trên đường cũng không biết tránh bao nhiêu quái thi, sốc cục tới một đại điện. Điện này thình đình ở chính giữa cổ tháp ở đám người phương hành xem ra, nếu cổ tháp là một hình vuông, như vậy vị trí cổ điện này hẳn là đối mặt với đại môn, cực kỳ nguy nga. Cột trụ không biết đã cao mấy trăm thước, cơ hồ nhìn không thấy đỉnh. Một đại môn màu son pha tạp mục nát, nửa chặn nửa che. Mà hai bên điện đại điện vốn đến có hai cầu đối, và lúc này lại thông hóa nghiêm trọng, phân biệt không ra, chỉ mơ hồ có thể thấy được mấy chữ: Chúng sinh thành Phật bị nạn tự tại, đã liên kết không thành công. Chỉ có thể âm thầm đoán ý vị của nó Chúng sinh dai khổ Ngô thành Phật hà dục Nhất tâm tự tại Kiến bị ngạn bất độ Dịch nghĩa Chúng sinh đều khổ Ta thành Phật có tác dụng gì Một lòng tự tại Thấy bị ngạn không độ Thần Tú thấy câu đối kia suy ngẫm nửa ngày Thần sắc đại chấn Thì thảo niệm tụng Phật ngữ Có ý tứ gì đám người phân hành kinh ngạc nhìn về phía hắn. thần tú giống như là có chút suy nghĩ, giải thích nói: hai câu Phật ít này chính là địa tạng tiên sư của Phật môn ta lưu lại. Nghe nói địa tạng tiên sư vốn nên là Phật tổ đời thứ ba, nhưng hắn cuối cùng không thể thành Phật. Trong truyền thuyết lúc ấy Phật pháp quán cao thâm, sợ đã sớm tất cảnh giới thành Phật. Ngay cả cổ tháp tiếp dẫn hắn tới tây phương thành Phật cũng đã đáp xuống trước mặt. Nhưng hắn nhìn về phía tây thiên, chính là cực lạc, đi qua sẽ thanh tĩnh tự tại. Nhìn về phía sau lưng thì lại thấy chúng sinh mông muội trầm mê khổ hài nên lưu lại hai câu Phật yết ở trên cổ tháp, ý là chúng sinh đều khổ, một mình ta thành Phật cũng không có tác dụng. Nếu thế gian chỉ có một mình ta có thể thành Phật như vậy rồi cho thấy được bình ngạn, ta cũng không muốn mình đi qua. Về sau hắn phát đại nguyện, không độ chúng sinh không thành Phật, cũng chính là nguyên nhân này, vị trí Phật tổ đời thứ ba chúng trống chỗ, địa Tạng tiên sư đến nay còn chưa thành Phật. Sắc mặt của hắn cũng dần dần thay đổi. Phần ết xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ đây chính là tiếp dẫn tháp ở trong truyền thuyết? Tiếp dẫn tháp lại là cái gì? Phương hành hận không thể đi đến đánh thần tú của trận, để con lừa trọng nói điều đó một chút. Tiếp dẫn tháp là cổ lộ thành phật, cũng là người xưng nó con đường thành phật hoặc bị ngạn kiều. Tiểu hòa thượng thần tú ngưng trọng lên. Trong truyền thuyết vạn năm trước, mỗi kỳ có tăng nhân tu thành đạo quả, trên trời sẽ rơi xuống linh hoa tiên âm diệu thế. Tiếp dẫn tháp từ hư không xuất hiện Chỉ cần vào trong cổ tháp Đi qua con đường thành Phật này Thì có thể đến tịnh thổ bỉ ngại Được Phật quả đại tự tại Tịnh thổ này cũng không phải là tịnh thổ của Mao Yên Mà là tây thiên giới chân chính của Phật môn Chỉ mất quá vạn năm này Phật quả chưa định mà pháp phủ xuống Tiếp dẫn tháp cũng vạn năm chưa từng xuất hiện Thần Tú ngừa ngác nói Ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện khủng hoảng Sư Huynh Xem ra Huệ Năng Sư Huynh thực sự là Phật tử Lúc ấy nếu ta giúp hắn đến được Phật quả Tiếp dẫn tháp chắc chắn sẽ phù xuống trước mặt hắn Độ hắn đi tây thiên thành Phật Nhưng người cứu ta mới xuất hiện biến số bậc này Chỉ bất quá vì sao trong tiếp dẫn tháp có nhiều yêu ma như vậy Ta sao mà biết được Phương hành trường mắt Sau đó nhìn cung điện kia Nghĩ đến một vấn đề Còn mắt hơi sáng nắm chặt cái đầu tiểu hòa thượng nói Trước không cần nói nhầm mới vừa rồi không phải người nói Thông qua con đường này liền có thể đến Phật đạo sao Thần Tú ngần ngơ nói Đúng vậy Kim ô cũng bu lại trên đời Đây chẳng phải là con đường tức Kim Loan Điện của thế gian Đi lên điền hoàng thành hoàng đế sao Thần Tú ngờ cười khổ nói Nói như vậy cũng được Phương hành nhất thời nổi loạn Đập trên ót thần Tú Vậy ngươi còn rông dài cái gì? Nhanh đi Tiếp dẫn cổ lộ chỉ là người Phật lý dẫn trí cao mới có thể đi vào Nếu không qua được Thần Tú che đầu Cả mặt đau khổ giải thích Kim ô minh bạch trầm ngâm nói <cười> Tựa như là kim loan bảo điện vậy Phải là hoàng đế thì mới có thể đi vào Trình độ không đủ đi vào thì cũng chỉ là thái giám Nói nhục Phương hành đá kim ô con một mình Trịnh trọng nhìn thần tu nói Sư đệ Người nghe ta nói Phật pháp của người rất lợi hại Không cần phải để ý đến huệ năng kia Lúc này nói không chừng Đã bị quái thì sẽ nát Phật môn hết thầy chỉ có hai thái tử Vậy khẳng định là ai qua con đường này Trước người đó chính là hoàng đế Đừng nghe kim đục tử nói mò. Ta đưa người đi, đoạt Phật vị Ta Thần tú do dự, tợ hồ có chút lòng tin không đủ Tiểu hòa thượng, Người thật có thể đi con đường này Lệ Anh đứng dậy, ngưng chọc nói Trước đó ta và đám người tỷ tỷ đã thăm dò qua cổ tháp Phát hiện muốn rời đi nơi này Cũng không có dễ dàng Thông đạo duy nhất đại khái là cổ lộ kia Kỳ tiết trên con đường này Từng bước tiền cơ, Phật pháp công xấu Căn bản không qua được Tỷ ta nghiên cứu qua Phật môn Nhưng cũng chỉ là qua ba cửa Nếu là nguy, hẳn có thể thông qua cổ lộ Nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài Nếu không chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này Không thể biết rút đến năm nào tháng nào nữa Liên luyện đến vấn đề thực hiện Biểu lộ của thần tú có ngưng trọng lên Sau một hồi lâu mới gần đầu nói Tốt, ta đi Trước tiếp dẫn đại diện Còn có 4 năm quá thì Mà ở bên ngoài tiếp dẫn đại diện Trong trong trường Lại có một cái cũng không có Như là trong đại diện kia Có một loại khí tức thần thánh nào đó Làm cho quái thi không dám tới gần Đám người phương hành một đường Chia đại khí tức tiềm hành Không trực tiếp giao thủ với quái thi Nhưng đến lúc này Lại chỉ có cứng rắn sầu tới Mặc cảnh quái thi kia khó chơi bao nhiêu Cũng nhất định phải cứng rắn đánh chúng nó Chỉ là có đưa thần tú vào đại điện đạt một con đường thành Phật Bọn họ mới có hy vọng rời cổ tháp ta có Phật Pháp phụ thể Trước dẫn dắt chúng rời đi Sau đó Kim lục Tử mượn tốc độ Dẫn mọi người tiến định Sau khi thương được, liền định giấc sách được Phương hành cầm tiêu tiểu đỉnh Phi thân xông ra ngoài Phía tàu kiếm ma đại dực tiền khai Uy phòng lẫm lẫm, lơ lửng ở giữa không trung Nhìn đám quái thi tiêu to Bọn quái vật Muốn ăn thịt tiểu gia không Mấy con quái vật trước đại điện ngần ngơ Đường ngày sau mới lao về phía phương hành sát khí trùng thiên Mẹ nó đến thực Phương hành quay đầu bỏ chạy Đại cánh vỗ mạnh như là thiềm điện vừa chạy Vừa không quên quay đầu bắn to xưa hey. có Phật tổ các thịt nuôi ưng Hiện tại có phương hành sư huynh xả thân dụ ma Để cho người ta thực là kính để mà Thần Tú Hòa Thượng Lắc đầu thờ dài Cảm khái không thôi Xả cái con mẹ ngươi, máu vào đi Không có phương hành Kim Ô liền lắc mình biến thành đại gia Lấy tiểu Hòa Thượng Thần Tú dẹt ước hiếp Liền đập lên đầu Thần Tú một cái Uy hiếp nói Chọc tạc ngươi nghe cho rõ Không thành Phật được, Kim ra ta ăn ngươi Đến ăn ta đi phương hành triển khai tốc độ thân hình như điện mở mịt như tiên kiếm ma đại dược phối hợp quỷ tích vô thường xuất quỷ nhập thần sau lưng hắn bốn năm con quái thi đã triển khai thành 7 tám còn không ngừng gào thét theo sát giống như là 78 tám cơn theo đuổi không bỏ thậm chí ở phía trước phương hành trên nóc nhà ở trong con đường hẻm trong tàn điện đều thi thoảng có quái thi lao ra sát khí lẫm điện bao vây chặn đánh nhưng hết lần này tới lần khác Sợ không được hắn mẩy mày lúc đầu trong lòng phương hành còn có chút kính sợ đối với mấy quái thi này, bây giờ phát hiện mặc dù những quái thi này va chạm thần tốc, nhưng dù sao chỉ là vật tử vật, xê dịch cứng nhắc đối phó tu sĩ bình thường một thân sát khí ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng mà đối với phương hành mà nói kim cương hộ pháp, phật pháp gia trì sát khí đều bị phật quang cản ở bên ngoài, căn bản không có đả thương được hắn. đối với sát khí như không có gì. bất quá dù như vậy, lúc quái thi sau lưng càng ngày càng nhiều. Đạt tới mười mấy con Trong lòng hắn cũng không, không nhịn được cảnh giác Biết không sai việc lắm rồi Hiện đã hắn chỉ là dựa vào thân pháp quần nhau Tựa như là một con ruồi bay múa trêu trọng Ở giữa mấy, mười mấy đại hắn Nhìn thư giãn thích ý Ở trên thực tế nguy hiểm mọc thành bụi Sơ sẩy một chút sẽ bảo vây Dù sao những quái thi này cường đại đến cực điểm Bàn về thực lực cá nhân Phân hành một trận một xử lý một cái cũng không có Nhưng hai cái đã có chút khó khăn Hiện tại Tiểu hòa Thượng đã vào đại diện ta nên chuẩn bị rút lui. trong lòng nổi lên tâm tư, nhìn về bốn phía, chuẩn bị cướp đường chạy trở về. nhưng mà lúc này trong lòng hắn đột nhiên run lên, hình linh thuyết được ở phía trước lại có kim quang hùng hồn sáng lên, giống như là một vầng mặt trời đang chậm rãi lan về phía mình. tâm tư thất kinh, ân ẩn, ẩn đoán được cái gì, liền thay đổi phương thức, dứt khoát vọt về phía vầng thái dương kia. khi sắp đến gần, tâm tư đại chấn. ốm ba ni, bát bế hồng, phát âm trầm thấp lại nước bảng dĩ người vàng lên kim quang chậm rãi di động nhìn chăm chú lại là tu sĩ tịnh thổ mán vốn cho rằng đã chết ở trong miệng quái thi lúc này bọn họ dùng huệ năng làm trung tâm hợp thành một đại trận đơn giản một chữ một bước đi về phía trước mỗi bước một bước phật quang ở trên người huệ năng sáng lên khuất tán ra ngoài tạo thành một phật đạo phật quang cường đại mà quái thi tới gần bọn họ sẽ bị chấn đuổi ra ngoài hơn nữa quanh người bọn họ quái thi phô thiên khái địa để cho người ta nhìn một cái đã tê cả da đầu, hãi hùng khép kia. Lại là hòa thượng kiệt, phương hành hận nghiến rằng, vừa xem xét dán liền biết chuyện gì xảy ra. đám người bắc minh kêu, từng cái bị thương, thế nhưng vừa rồi bị thương không nhẽ, mà sở dĩ có thể chống đỡ được, là mượn phật quần ở trên người phật tử, hóa thành một đại trận. trận này rất đơn giản, lấy phật quần của huệ năng làm căn cứ, ngạnh sanh ngăn cản quái thi ở bên ngoài ba trường. loại phương pháp này giống như là hắn bình thường dùng trong phong thiện đình làm trận nguyên bài trận có hiệu dụng to lớn rõ ràng không có tu vi lại khó chơi như vậy phương hành hận cắn rằng không cách nào có thể xử lý huệ năng lúc trước gia hòa này rơi vào tay của mình đúng là không có chút tu vi nào muốn khi dễ sao cũng được nhưng mà hôm nay xem ra mặc dù hắn không có tu vi nhưng mà bản lĩnh thông thiên các loại loạn cục hiểm thiện không có hắn không giải quyết được nếu vừa rồi đổi lại bên mình bị quái thì vây kín ngoại trừ bố thí phong thiện đại đỉnh trận tại chỗ trợ chết thì không có biện pháp nào khác nhưng bọn hắn lại dùng phật uẩn chấn chấp quái thì huệ năng kia tự như là một trận nguyên di động vậy chỉ cần giữ nguyên hình không thay đổi phật uẩn không cản như vậy bọn hắn chính là vô địch có thể ngăn cản ở trong cổ tháp các người đã khó chơi như vậy vậy đừng trách tiểu gia nhẫn tâm phương hành thầm quát trong lòng nổi lên sát cơ ánh mắt thâm thầm đảo qua ở bên người đại tỷ và huệ năng đối với tu sĩ tịnh thổ những người khác hắn đều hận không thể giết cho thống khoái nhưng mà đối với đại biểu tỷ và huệ năng ngược lại còn chưa tới cấp độ tất sát nhất là tự tay mình hạ thủ sẽ có chút dày dứt nhưng tình huống như thế hắn không thể không hạ quyết tâm nhấc lên long văn hung đao dưới chân gia tộc hiện lên một đường thẳng tắp ngạnh xanh vọt tới đại trận các người đã sống tới bây giờ vậy để tiểu gia tiễn các người quy thiên trong miệng hét lớn uy danh tốc lát nương lên mà sau lưng của hắn gần hai mươi con quái thi đồng thời ngơ mặt lên trời gào khét Thẳng tắp đuổi theo loại cảnh tượng này mới nhìn giống như là hắn mang theo bọn quái thi này công kích ầm một tiếng hắn xông tới gần đại trận lòng vằn hung đào cách hơn trăm trượng đã hùng hăng bổ xuống đào khí đáng sợ chấn bật đất rách như là mạng nhiệt phóng thẳng về phía tu sĩ tiện thổ lại là ma đồng kiếp tu sĩ tiện thổ vừa mới vượt qua được một trận đại kiếp đang cần thủ tâm thần tụng lục tự chân ngôn mượn phật uẩn của phật tử chấn nhấp quái thị chậm rãi tiến lên lại nghe được thanh âm gầm lên lên giận dữ không khỏi kinh hãi ở trong mắt đều muốn bắn ra hỏa diễm gặp vật đen tám đời mới dám trêu chọc một tên ma đầu như vậy làm sao mà có thể ngăn cản hắn oanh một tiếng phật ấn thấp giọng nhất gầm thét tay nắm quyền ấn ngạnh xanh trung đất đào khí lại bị chân đến nguyên khí quay cuồng đại trận bậc này tối kỵ nhất là trận hình tán đoạn nếu như ở bình thường thì thôi hết lần này tất lần khác bây giờ quái thi quay xung quanh hơi không cẩn thận sẽ bị quái thi vọt tới cho nên dù hắn biết rõ thực lực của mình thấp hơn phương hành cũng chưa có thể trọi cứng nhưng vẫn chưa xong sau khi phương hành vọt tới mắt thấy cách quái thi kia càng càng gần liền nhảy lên đạp mạnh lên người quái thi sau đó lật ngược thân hình giống như là sao băng bắn về phía không trung mà những quái thi ở phía sau đuổi sát theo sau lưng thì không ngừng đâm tỏ bên trong quái thi trước mặt người chen ta, ta trên người dẫn đến quái thi ở ngoại vi phật quang thân bất do kỳ đụng vào. bành một tiếng, lực lượng va chạm cường đại cỡ nào, tu sĩ tiện thổi nhất thời trong đó áp lực này đụng đến phật quang dao động, người người thân hình vật ngã, đại trận bị va chạm giải tán, lực lượng chấn áp yếu đi rất nhiều. vô số quái thi nhìn thấy bọn hắn chầm chầm, thèm chảy đất miếng, thấy được cơ hội, theo bản năng nhào tới, từng người đứng trước hiểm cảnh đáng sợ. sưu một tiếng trong lúc nhất thời ngoại trừ Phật Ấn và Bắc Minh thành địch cơ hồ người người vọt ra phía bốn phía ném Phật tử qua một bên trước cầu tự vệ nếu các ngươi lại tổ trận tiểu ra chất chặt các người. phương hành thì lạnh lùng nói giao động vô chừng gắt gao nhìn chằm chằm đáp người tịt thổ. nguyệt chuẩn ta chắc chắn sẽ chấm ngươi thành muôn bạch. Bắc Minh kêu nổi nóng tới cực điểm một bên kiệt lực chống cự quái gì một bên nghiêm khắc hết điểm <cười> Người cho rằng ta chỉ đơn giản giết người sau Phương hành vận chuyển thân pháp Giao động không chừng Sát cơ lẫm điện Giờ khắc này tu sĩ tịnh thổ đã không lo được toán Đại trận trấn nhất quái thi vừa vỡ Bọn họ người người lâm vào nguy hiểm Cũng không phải mỗi người Đều có thân pháp quỷ thần khó điều như hắn Bên người quái thi lại nhiều Lập tức lâm vào trong khổ chiến Nhất là bắc minh thanh địch Vì bảo vệ Phật tử đã bị một quái thi Căn hát được cánh tay Ba đầu vừa tới Nguy cơ lại nổi tên Trong hiểm cảnh Thậm chí đã có người bắt đầu hối hận Vì quấn vào sự tình nội bộ của Phật một. Vừa giờ bọn họ bởi vì được Phật tử nhắc nhở Mới bày ra đại trận Miễn cưỡng chống đã quái thi Nhưng mà bây giờ nơi nào còn dư lực và bố trí lần nữa Huấn hồ ma đầu kia ở bên người Cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này Các thần tử cổ tộc đã bắt đầu cảm thấy hoàng sợ <cười> Cuối cùng vẫn không thể một lòng thanh tĩnh Thuận theo tự nhiên Giờ khắc này huệ năng một mực trầm như nước rất cục thấp giọng than nhẹ, ở trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. sau đó hắn chậm rãi đưa tay ấn về phía hư không, ở xung quanh quái thì hung ác, điên cuồng, động tác quán lộ thêm mềm yếu bất lực. mà ở bên cạnh hắn, phật ấn và bắc minh thanh định một trái một phải, vì bảo vệ hắn đã rơi vào tình huống cả người là thương, máu tươi văng khắp nơi. thí chủ, người quả như là có bản tính. huệ năng giơ tay lên, ánh mắt nhìn phương hành từ tôn nói vậy thì thế nào có bản lĩnh thì ngươi bảo phật tổ tới và đánh ta phương hành cười ha ha không xem ra gì trên mặt huệ năng lại nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt không cần ngương lại một chút hắn mới nói ta đến đánh <cười> phương hành không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này có chút im lặng đối với bản sự của huệ năng hắn hiểu rất rõ xác thực là tà nhân vậy mà mở miệng nói muốn đánh mình cũng không phải là thổi một ngón tay của mình có thể đánh hắn 10 cái Nhưng một giây sau, hắn điền biết Huệ Năng nói có ý gì Huệ Năng vươn tay ra, thu hồi lại Ở trước ngực kết thành một Phật Ấn cúi đầu tụ kinh Cùng lúc đó trên người hắn dần dần có sóng linh khí Hắn đã là tu sĩ linh động cảnh Lúc này hắn đã không thể xưng là phản nhân Nhưng sự tình càng khiến cho người ta kinh ngạc Còn ở phía sau, linh khí trên người hắn dùng tốc độ đáng sợ tăng trưởng Xung quanh Phật quẩn phòng lên như là thủy triều mãnh liệt Mà ở trong quá trình này, linh khí tăng trưởng cực nhanh Ở trong nhà mắt đã đạt đến đỉnh phòng Sau đó khí tức biến đổi Thình linh hóa thành trúc cơ Cùng lúc đó vẫn không có chút ngăn chặn Nhanh chóng tăng trưởng Bá một tiếng Khí tức trúc cơ tăng trưởng cực hạn Biến đổi lại thành linh hóa thành khí tức kim đan, Nhưng đây còn chưa đình chỉ, Phật Uẩn liên tục không ngừng vòng xoay chuyển Khí tức kim đàn trên người hắn như là Vòng xoáy hấp thu linh khí Đến cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến đổi Một điểm kim quang từ trắng bài ra Hóa thành một kim thân pháp tướng đình thiên đặc địa Chấn nhấp vô số quái thi Giống như là Phật đà tại thế Tỏa ra ánh sáng chói rõ tọa chấn trư thiên vạn giới Nguyên Anh Phương Hành nhìn thấy một màn này Không khỏi sợ ngây người Nửa ngày sau mới nhanh chân bỏ chạy Xùi tám đời mới chọc phải một đồ chơi như thế Trong lòng Phương Hành kêu riêng So sánh với những quái thi kia Đây mới là sự thực, là quái vật Bà hơi thành Nguyên Anh Tâm niệm vừa động phạm thai hóa thần, huệ năng biểu hiện ra cường đại, dọa sợ cả phương hành. Tu hành từ trước đến nay luôn là con đường ma luyện, cần rất nhiều tích lũy, đan dược, cảm ngộ, tu hành, thậm chí là vận khí và cơ duyên. Thế gian ghi chép từ phạm nhân tu thành nguyên anh ngắn nhất là bao lâu? Điều này phương hành không nhớ, nhưng vô luận như thế nào, thì cũng không có khả năng ngắn giống như là huệ năng. bà hơi thở, không cần đan dược, không cần công pháp tu hành, thậm chí không mượn nhờ bất luận tài nguyên gì. Chỉ bằng Phật uẩn tâm tư lưu truyền liền đập đi đập lại nhiều lần phá cảnh Coi tu hành thành ăn cơm uống nước Đây quả thực là đáng sợ Cũng chính là nguyên nhân này Phương hành bị hù quay đầu bỏ chạy Dùng bản lĩnh chạm lục cảnh quán bây giờ Nguyên anh cũng có thể chiến một trận Chỉ bất quá đó là đối mặt Nguyên anh bình thường mà thôi Dạng Nguyên anh như là Huệ Năng Hắn không dám đánh Hắn là đủ dùng Trong nháy mắt Huệ Năng phạm thai hóa thần Và lúc này cũng trầm thấp nói Mở hai mắt ra Thời điểm nhắm mắt là nhục thân phàm thai Thời điểm mở mắt đã là nguyên anh đảo quái Khi tức trên người cầu hoàng đến kinh khủng Kinh quang như là thực chất bắn ra bốn phía bất luận quái thi nào Tức gần tu sĩ tịnh thổ cũng bị trùng kích ra Chật vật chạy trốn Mà tu sĩ tịnh thổ đang bị quái thi vây khốn Không thoát thân nổi, Thì từng người sợ hãi Ngay cả vết thương ở trên người cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ Xưng một tiếng Ánh mắt Huệ Năng nhìn về phía phía trước phương hành Giống như là một điểm đen đang nhanh chóng chạy trốn xuất quỷ nhập thần Phật ấn truyền ta một thuật pháp Huệ năng nhàn nhạt, nhạt mở miệng ánh mắt nhìn Phương Hành đang chạy trốn vâng Phật ấn cũng biến hóa cũng bị biến hóa của Phật tử dọa ngây người nghe hắn nói ngơ ngác một chút mới nghĩ tới mặc dù trong khoảnh khắc liền thành Tiệu Nguyên Anh Cảnh nhưng bản thân Phật tử lại không biết bất luận thuật pháp gì hắn phản ứng cũng cực nhanh lập tức đánh vào mi tâm của Phật tử một thuật pháp Huệ năng quan sát, đã đến ngụy được pháp môn này. Bàn tay chậm rãi nâng lên, sau đó trên không trung, tỏa ra ánh sáng tối mắt. Âm ầm biến đến vô cùng to lớn, ghen đường quét ngang quái thị, mắt thẳng bề phía Phương Hành. Mẹ nó, có thể để cho người sống hay không? Phương Hành quái cứu, trong lòng sợ hãi, nhìn đại thủ từ trên trời sáng xuống. Trong lòng hắn cũng hùng ác, trong nháy mắt, quỳ giả nhãn, tiêu giao kinh đồng thời vận chuyển, thân hình như lưu quang, biến hóa ngàn vạn. Khi tức giống như là trốn vào giữa hư không Không thể phòng đoán Trơ mắt nhìn bàn tay của Huệ Năng vồ xuống Giống như là nắm cản khôn Nhưng hết lần này tới lần khác Lại trốn vào một hát ảnh khác Giống như sao băng trốn vào trong bóng đèn. Muốn bắt cái thứ hai Đã không còn kịp nữa rồi <cười> Vẫn để con kỳ hoang cây chạy trốn Huệ Năng cười nhạt Có chút trào cúng nhìn về bàn tay phải của mình Dù sao vừa mới học Thuật pháp còn chưa đủ thuần thục Phật tử Hắn tự diễu Nhưng tu sĩ tịnh thổ bên người lại bị hù dọa ngay giải. Vậy ở bên người Huệ Năng, ánh mắt nhìn hắn tự nhiên đang nhìn thần linh vậy. Thật là quá kỳ người. Bà hơi hóa nguyên anh, lại chỉ dùng một thức thuật pháp vừa học, liền xuất đã bắt lấy tiểu ma đầu hung ác riêng cuồng đến không ai bị nổi kia. Bọn hắn đều là thiên tài đứng đầu thế gian, nhưng mà trước mặt Phật tử lại là cách gì chứ? Các người không cần kinh ngạc, ta cũng không phải là thần gì, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Vệ nặng như minh mạch ý nghĩa ở trong lòng bọn họ Nhàn nhạt giải thích Hai chữ tu hành Đơn giản chính là lĩnh ngộ và tài nguyên Ta tu Phật Pháp Lĩnh ngộ trí lý Cho nên tâm tư không chứng không ngại Nếu như muốn tu hành Không cần tìm hiểu Luận tài nguyên Ta được vạn năm Phật Uẩn gia trì Mặc dù còn không phải là thuộc một mình ta Nhưng mượn Phật Uẩn gia trì kinh mạch Chuyển hóa Pháp lực lại dễ dàng Xem như thần gì Kỳ thực hết thầy đều ở trong đạo lý Các người không cần kinh ngạc Để tránh tồn hại đạo tâm Tương lai làm trễ nải tu hành Đa tạ Phật tử Các tu sĩ tịnh thổ kinh ngạc nửa ngày Vội vàng đa tạ Huệ Năng Lúc này mới phát hiện Huệ Năng đã sợ bọn họ cảm thấy chấn kinh Tồn hại đạo tâm Dùng cái này chấn ảnh Đi vào đi Huệ Năng đưa tay Kim quang mãnh dịch làm lan tràn Chấn nhấp quái thì Đánh ra một con đường thẳng tắp đi về phía trước Hắn thì trực tiếp cất nước Ánh mắt trợn rãi quất qua thiên điện Cung phiệt Phật bàn, cốt tháp, thậm chí là bài thi ở xung quanh. Trong thanh âm mang theo than thở. Luân hồi cổ tháp đại hiện thế. Đại biểu cho Phật môn tát vạn năm bản pháp Rốt cục phải có một kết quả. Mà lúc này Phương Hành dẫn đi quái thì, đám người Kim Ô đã đến trước cổ điện. Tiểu Hòa Thượng, có thể đi ra ngoài hay không? Đều nhìn ngươi Đám người Vương Quỳnh đều rất trọng vọng thần tú. Kim Ô thì hung ba ba dặn dò thần tú nhất định phải vượt qua thành công. thần tú thì thở dài một hơi, sửa lại tăng bào màu trắng, dáng người thon dài, tuấn giật không bụi, khôi phục bộ dáng cao tăng thanh nhã, thánh khiết trước kia. mặt mày mang theo trang trọng, chậm rãi đi về phía đại điện. ở trước cánh cửa hợp thành trước thập thì lễ. muốn tìm thân thành tĩnh, chỉ cần tâm tự tại. thời điểm thần tú bước đến trước một bước, bỗng nhiên dỡ hư không, biến hóa, hiện hóa ra một tăng nhân khô lâu. Đang ngồi ở dưới một góc bồ đề thụ Binh thường Thấy thần tú tới Hắn ngần đầu lên Chỗ sâu trong hước mắt Phun trào quỷ diễm Giống như là có ánh mắt âm trầm nhìn lại Xương miệng khép mở Hư không có âm thanh xuất hiện Người đến Muốn vào điện này Đáp lại ta hỏi Cái gì là Phật Thần tú quy quy củ củ đứng tại chỗ Hai tay hợp thành chữ thập Ngưng thần suy tư nửa ngày mới nói Ta tức là Phật Trong mắt khổ lâu Quỳ hòa đại thịnh Thanh âm phản phất như là có một cỗ uy thế Ai lại là ta? Thành tú lần đầu trả lời Tâm tức là ta Khô lâu lần để hét lớn Tâm lại là gì? Thành tú mở miệng Lòng đang chấp nhất Khô lô phảng phất như tức giận Thanh âm mang theo hàn ý Nghiệt chớ Người muốn nói Phật là chấp nhất Thành tú lại lơ đánh tình táo trả lời Không chấp nhất Sao chẳng có vạn kiếp tu thành kính quả Một xương một tầng vẫn đắp cực nhanh Trong nhẹ mắt có mười mấy câu hỏi Đám người kim ô đều nghe đến thần sắc kéo căng Vô cùng khẩn trương Lúc đầu bọn họ còn có thể theo kịp hai người nói chuyện Về sau có thể nghe được rõ ràng ngôn ngữ của bọn hắn Nhưng căn bản là không biết trong lời nói là có ý gì Chỉ phát hiện sắc mặt thần túng một mực lạnh nhạt Khô lâu thì càng lúc càng nổi nóng Có chút không đúng Lệ Anh nhìn nửa ngày, nhịn không được nói Con đường này, các loại cửa ải không giống nhau Bốn người phải gặp thiên cơ cũng không giống nhau, nhưng cửa ai thứ nhất lại giống nhau, đều là khô lâu tăng hỏi người cái gì là Phật. Lúc trước ta đã trả lời là đại giải thoát tức là Phật. Kim Lục tự trả lời ta lớn hơn trời mới là Phật. Tỳ Tỳ trả lời lĩnh ngộ tự tại tức là Phật. Hàm đã nghĩ nói tâm không rõ chính là Phật. Lúc ấy Khô lâu cũng không hỏi nhiều, nhiều khi bảy tám câu, ít thì hai ba câu, hỏi rõ ràng lĩnh ngộ của chúng ta nên trực tiếp bỏ qua. Trước sau không đến thời gian uống cạn chung trà, chỗ nào giống như bây giờ Trả lời đều là vấn đề như vậy Hắn càng nói càng nói lắng Tiểu hòa thượng kia Sẽ không ngay ở cửa ải thứ nhất nói không qua được chứ Những lời này làm các tu sĩ hai mặt nhìn nhau Thực đúng là có chút bận tâm Ngay cả bọn họ Qua cửa ải rất nhanh Tiểu hòa thượng thần tú làm sao có thể chịu hóa lâu như vậy Cũng không thể nói Tạo nghệ phật pháp của phật thần tú Còn không bằng mấy người bọn hắn chứ Lúc ấy chúng ta qua dễ dàng Là bởi vì không có xúc động phật pháp chân ý Lúc này, một thanh âm tham thảm vang lên Các tu sĩ nhìn lại Thành đình phát hiện là lệ hồng ý đã tỉnh lại Lặng lặng trả lời Chúng sinh đều có Phật tính Cho nên cửa thứ nhất ở trên lý thuyết Người người đều có thể qua Chỉ bất quá câu trả lời của chúng ta không xúc động được Phật lý của khô lâu tăng Nên hắn chỉ sơ lược hỏi một chút liền để cho chúng ta đi qua Mà tên tiểu hòa thượng có thể cùng với khô lâu tăng nhân Biện luận lưu như vậy Nói rõ Phật pháp quán cao hơn Chúng ta không nhớ lắm có lý ngộ của mình, lần này có hy vọng thông quan. Tì, ngươi khỏi rồi sao? Lẽ anh hưng phấn không thôi, vội vàng đi qua xem xét, lại nói với Lệ Hồng Y sự tình phương hành trở về. Mà thực sự quả thực như Lệ Hồng Y nói, Thần Tú và khô Lâu tăng viện viện luận, chọn nguyện tiến hành một nét hương thời gian. Khâu đầu tăng mới dần dần bình tĩnh, sau một hồi lâu, quy hỏa trong mắt dập tắt, nhẹ nhàng gật đầu, huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thần Tú nhìn hư không, tập hợp thành chư thập thi lễ lần nữa đi thẳng về phía trước, người đến đáp vấn đề của ta. Chưa đi bao xa, dỡ hư không đã có Huế Nàng xuất hiện, một nữ bồ tát mặc huyết y ngồi ngay ngắn trên đài sen, cầm đao đặt câu hỏi. Thần tú dừng lại, yên tĩnh trả lời. Sau khi hắn bước vào cổ điện càng đi càng xa, các tu sĩ đã nghe không rõ câu trả lời của hắn, nhưng mà hết lần này tất lần khác có thể ở trong bóng đêm thấy rõ cái bóng của hắn, lại phát hiện ở mấy cửa ải sau. Tiểu hòa thượng thần tú quả như là không bình thường Vô luận xuất hiện cái loại viễn tượng nào Hắn cũng chỉ bình tĩnh trả lời Đi lại kiên định, thần sắc bình thản. Mặc dù chiều hoãn thời gian hơi lâu Nhưng mà cứ thế xung quan Lại một mực chưa từng đỉnh chỉ Hai cửa ải, ba cửa ải, bốn cửa ải Hắn sẽ như chờ bàn tay Đã vượt qua cực hạn của Lệ Hồng Y lúc trước Một đường đi vào bên trong Xem ra chúng ta chỉ có hy vọng đi ra rồi Ánh mắt của Lệ Hồng Y hơi sáng Lặng lặng nhìn thần tú vượt quan Ấn Ấn có chút kích động Còn mẹ nó Hắn sẽ không thực thành Phật chứ Kim ô có chút sợ hãi Vừa rồi ta còn cho hắn Các quân đệ có chuyện Đang nói chuyện chợt nghe một tiếng bạo hống, Đáng người cùng nhau quay đầu Chỉ thấy phương hành một thân sát khí từ trong bóng tối nhảy ra ngoài Thở vù vù Đầu đầy mồ hôi lớn tiếng quát Sao vậy Các tù sĩ đều có chút sợ hãi Không hiểu nhìn hắn Chuẩn bị thí Phật, phân hành sách Lộc văn Hùng Đào đằng đằng sát khí trả lời.